Thịnh Thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 394 Thỏa Hiệp Trên Chiến Trường e, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzcatan Beta Sakura Trong đại doanh sở quân cánh Tây Triệu Liêm và Lôi Đằng Phong ngồi đối diện nhau nhưng lại nhìn nhau cười khổ Một dương cùng với binh mã cao minh đồng thời rơi vào phục kiếp của mặt gia quân Trong nháy mắt sở quân tổn thất mấy vạn đại quân Hiện tại rốt cục hai người hiểu rõ những chuyện xảy ra mấy ngày nay Hoàn toàn là âm mưu của định vương phủ Việc ấy gây tổn hao sở quân trước mắt là lão một dương hầu đa mưu túc trí và tiền đồ nhân tài mới xuất hiện Thủ đoạn của định vương phủ quả nhiên khiến lòng người kinh sợ a Lôi Đằng Phong rủ mắt xuống nói hiện tại nhổ bỏ được phủ một dương hầu Chỉ sợ Mục tiêu tiếp theo của mặt gia quân là ta và ngươi rồi Triệu tướng quân phải vô cùng thận trọng với đại quân nữ Cận Hiền Lôi Đằng Phong biết rõ việc đại quân Lữ Cận Hiền Mười phần sốt ruột đi tiếp viện Vân Đình bên kia Nhưng thời gian gấp rút cũng không phải chỉ có Lữ Cận Hiền Mà Lôi Đằng Phong cũng vội Chiến sự phía Tây Phụ Vương Hắn và Mặt Tu Nghiêu bên kia cũng không thuận lợi Triệu Liêm trịnh trọng ngật đầu nói Lôi Thế Tử nói đúng Tuy cùng Lữ Cận Hiền rằng co mấy ngày nay để lại cho Triệu Liêm cảm giác vô cùng uệ oải Binh lực mình rõ ràng hơn xa Lửa Cận Hiền nhưng lại bị đối phương ép tới nỗi không xoay chuyển được Triệu Liêm không phải không thừa nhận mình kém Lửa Cận Hiền Nhưng đại quân Lữ Cận Hiền cách hàng Quan cốt chỉ còn một đạo phòng tuyến cuối cùng rồi Vô luận như thế nào đều phải ngăn lại Nghe ý tứ Triệu Liêm muốn dùng chiến lược kéo dài Ánh mắt Lôi Đằng Phong hơi lón sáng một cái Không còn nói gì thêm Trở lại trướng của mình Lập tức có thị vệ đưa lên chiến báo của Đại quân Tây Lăng Ở xa hơn ngàn dặm Chiến báo cuộc giao chiến Tây Lăng với mặt gia quân Một ngày mới đến Tây Lôi Đằng Phong đấy Nhìn mật hàm trong tay Lôi đằng phong ngồi xuống có chút mệt mỏi hiện lên trên trán phụ vương có gì nhắn nhủ vốn hắn mang hơn 10 vạn quân âm thầm đến đây có thể thông dông bố trí Bất đắc dĩ Đồ vật trong tay mặt cảnh lê quá quan trọng Hắn phải để lộ binh lực của mình để đổi lấy một phần danh sách cái kia So về 10 vạn binh lực Thời điểm mấu chốt là quân cờ ẩn có thể một bước thay đổi càng khôn mới là thứ phụ trấn nam vương cần có Thì vệ trầm giọng nói vương gia nói thế tử không làm sai Nhưng là vẫn phải mau chóng thoát khỏi cục diện bế tắc trước mắt Chiến sự phía Tây đang bất lợi với Tây Lăng Vương gia hoài nghi mặc tu niêu phái một đoàn gần 20 vạn quân ý định đi đường vòng sau lưng quân ta xin thế tử trong nửa tháng bước ra đuổi tới Ngọc Danh Quang về phía tây 300 dặm cạn binh mã đó lại lôi đằng phong khẽ giật mình trầm giọng nói 20 vạn người mặc gia quân làm sao nhiều người như vậy tổn binh lực mặt gia quân không đến 100 vạn, Trước khi tiêu diệt trên trăm vạn đại quân Bắc nhung Mặt gia quân hao tổn ít nhất cũng ngoài 20 vạn Cho dù mặt gia quân không tổn hại một binh một kiện Lại tính cả các nơi đóng quân Mặt gia quân căn bản không có khả năng rút ra 20 vạn quân đánh lén đại quân Tây Lăng phía sau Thì vậy nói thế tử đã quên luật nghĩa vụ quân sự của định vương phủ khác các nước Vương gia căn cứ đoán chừng, nếu Định Vương nguyện ý mà nói, hắn tối đa có thể trong vòng 1 tháng triệu tập một vạn đại quân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trong 3 tháng lại điều động 200 vạn tân binh. Hiện nay Định Vương phủ khống chế phạm vi có thể nói là đứng đầu các nước. Vừa mới đánh bại Bắc Nhung càng làm cho sĩ khí Định Vương phủ như lửa. Định vương muốn thu thập binh mã là một chuyện hết sức dễ dàng Lôi đằng phong không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh Mặt gia quân gần đây để cho bọn hắn yên tâm chính là vấn đề binh lực Binh lực mặt gia quân cho tới bây giờ cũng không nhiều Nhưng lại đã quên tính cả nội tình vương phủ cùng việc triệu tập mặt gia quân Một khi mặt tu nghiêu muốn mở rộng binh mã cực Hắn sẽ có nguồn cung cấp binh lính không ngừng bổ sung Vương gia còn có một câu chuyển đến thế tử thì vệ cung kính nói Lôi đằng phong nhìn xem hắn thì vệ thấp giọng nói vương gia nói Thế tử không cần quá để ý mặt cảnh lê Hắn không đấu lại định vương phi Xin thế tử mau chóng thoát thân Lôi đằng phong sưởng sờ một chút, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận dụng ý của phụ vương Phụ vương căn bản không có ý định muốn hợp tác với mặt cảnh lê Từ lúc mới bắt đầu Phụ vương không coi trọng mặt cảnh lê Cùng mặt cảnh lê kết minh chỉ vì dùng mặt cảnh lê để chế trụ diệt ly mà thôi Dù sao một mặt tu nghiêu đã rất khó đối phó rồi nếu thêm một diệt ly Cho dù là phụ trấn Nơn, A, Vơn, Vương U, Vinh, Quy, Quy, o, Nơn, Gơn Chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi Một khi đã đạt mục đích, mặt cảnh Lê cũng không cần dùng đến Hắn thắng hay thua đối với phụ trấn Nam Vương mà nói không có quan hệ Nếu như cuối cùng phụ Trấn Nam Vương thắng định Vương Phủ Mặt cảnh Lê tự nhiên thua là tốt rồi Về sau Phủ Trấn Nam Vương là người thắng lớn nhất Nếu như Phủ Trấn Nam Vương thua Mặt cảnh Lê càng không thể lưu lại Hắn sẽ là họ lớn của Phủ Trấn Nam Vương Nhớ mày trầm ngâm một lát Lôi đằng phong ngẫm đầu lên nói ta đã biết Trở về bẩm báo phụ vương Ta sẽ mau chóng thoát khỏi chiến trường Bảo phụ vương bảo trọng thân thể thì vệ gật đầu cung kính lui ra ngoài Thuộc hạ cáo lui Trong đại trướng, lôi đằng phong trầm ngâm hồi lâu Mới mở miệng nói người đâu Một nam tử trong bộ gián thị vệ xuất hiện tại cửa thế tử Thay bản thế tử đưa phong thư cho vương phi, bản thế tử muốn nói chuyện với nàng. Lôi đằng phong nói. Trong mắt thì vệ hiện ra một tia kinh ngạc lại cung kính như cũ nói thuộc hạ tuân mệnh. Bên ngoài đại doanh hơn 10 dặm. Diệp ly ngồi bên dòng xua nhỏ nhàng nhả nhìn dòng suối rốc rác. Thời điểm nhận tin tức thì thần sắc lạnh nhạt. Trên đồng cỏ bên dòng suối, vốn cỏ dại khô héo đã sinh ra một ít mầm non khiến cho cảnh sắc vốn tàn lụi trong treo nhưng lạnh lùng lại thêm tiên ôn hòa cùng với hy vọng. Tần phong và rác tỉnh sống vai đứng sau lưng dịp ly không xa từng người đang suy tư về chuyện của mình. Lôi thế tử, đã đến rồi sao không đi ra đột nhiên? Tần phong và rác tỉnh nhìn về phía sau rừng cây. Tần phong mở miệng nói, Bên cạnh định vương phi quả là cao thủ nhiều như mây, tiểu vương bội phụt. Lôi đằng phong từ trong rừng cây đi ra, lại cười nói, Diệp Ly đứng dậy, quay đầu lại cười nói lôi thế tử cũng là cao thủ khó gặp. Chính mình không có bản lãnh gì nên phải mang theo người bên cạnh miễn cho gặp chuyện ngoài ý muốn. khoáng môi lôi đằng phong không để lại dấu vết co rút. Nếu cô gái trước mắt không có ban lĩnh thì trong thiên hạ không có mấy người có bản lĩnh rồi. Đồng thời trong lòng lôi đằng phong cũng kinh ngạc khi thấy Diệp Ly cẩn thận. Tuy lôi đằng phong ra tay cực nhỏ, thế gian này có thể hiểu rõ thân thủ của hắn cũng không mấy người. Nhưng Diệp Ly cũng không quên hắn là con của một trong bốn đại cao thủ. Mà bản thân tư chất lôi đằng phong cũng không kém. Võ công của hắn tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Vương Phi nói đùa, mỗi lần gặp Vương Phi, lại có thêm kinh ngạc. Lôi Đằng Phong cười nhạt nói Đối với lời châm biếm của hắn Diệp Ly cũng không thèm để ý Cười nhạt nói hiện nay hai quân giao chiến Lôi Thế Tử yêu cầu gặp Diệp Ly Cũng không phải để châm biếm Diệp Ly vài câu chứ Lôi Đằng Phong cười nhạt một tiếng nói Vương Phi đã thẳng thắng thì bạn Thế Tử cũng không dài dòng Tại hạ biết rõ Vương Phi vội vã đi Hàn Quốc quan hiệp trợ Vân Đình tướng quân Thế nhưng mà Diệp Ly khẽ gật đầu Trên chiến tường có sự tình giấu diêm được Có sự tình có giấu diêm cũng không qua nổi người khác Ít nhất trước mắt hướng đi mặt gia quân không thể giấu diêm nổi người như lôi đằng phong Tại hạ cùng triệu tướng quân liên thủ Vương Phi có thể nắm chắc trong nửa tháng đến Hàn Quốc quan lôi Đằng Phong hỏi Không có Diệp Ly thẳng nhiên nói Tốt chiến tốt thắng yêu cầu phải thiên thời địa lợi nhân hòa Nhiều khi thiếu một thứ cũng không được Cũng không phải mỗi một trận chiến đều có thể khống chế để có cơ hội Bằng không cũng sẽ kéo dài trận chiến đến 3 năm Tuy binh lực bọn họ trước mắt không chiếm ưu thế Nhưng vô luận là Diệp Ly hay Lữ Cận Hiền đều tự tin có thể đánh thắng Triệu Liêm và Lôi Đằng Phong Nhưng vấn đề là cần thời gian dài Đối với Diệp Ly thẳng thắng như thế, Lôi Đằng Phong hơi ngạc nhiên Có điều Diệp Ly sớm hiểu rõ ý đồ mình đến đây Nếu không sẽ không trực tiếp như vậy Có chút bớt đắc dĩ cười khổ Nói xem ra không giấu diêm nổi vương phi Ý định tại hạ lập tức ly khai kính Xin vương phi cho cái thuận tiện Diệp ly mỉm cười nói thuận tiện Cho người cũng cho chính mình thuận tiện Lôi thế tự xin cứ tự nhiên là được Lôi đằng phong có chút hoài nghi Nhìn xem diệp ly Vương phi biết rõ vì sao tại hạ rút quân Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói không phải là vì thay trấn Nam Vương giữ vị trí giao cánh trường sao Vương Phi đã biết rõ Tại hạ rời đi Chẳng phải là phá hủy bố cục định Vương dù cho đã qua nhiều năm như vậy Lôi Đằng Phong vẫn cảm giác mình không hiểu nỗi nữ tử này Nhưng trải qua quá nhiều cũng nghe nói quá nhiều về nàng Lôi đằng phong không thể không cẩn thận ướm đối Diệp Ly nhìn qua dòng suối nhỏ trước mắt Bình tĩnh mà nói thả thế tử đi qua Bố cục vương ra chỉ là có khả năng bị phá hư thôi Hơn nữa Chưa chắc thế tử ra ngăn được Nhưng nếu bản phi không để thế tử đi qua Thì hơn 10 vạn đại quân Vân Đình lập tức gặp nạn Cái nào nặng cái nào nhẹ, bản phi có thể nào không phân rõ ràng Lôi đằng phong ngẩn người, rốt cục hướng Diệp Ly chắp tay nói đã như vậy Đa tạ vương phi thành toàn Tại hạ cáo từ Đi thôn thả không tiễn Diệp Ly gật đầu nói Đưa mắt nhìn bóng ảnh lôi đằng phong biến mất trong rừng cây Trác tỉnh trầm giọng nói vương phi Tây lăng trước giờ xem như đùa gỡn mặt cảnh Lê Diệp Ly lại cười nói từ vừa mới bắt đầu Lôi chấn đình không có để mặt cảnh Lê vào mắt Năng lực của bản thân mặt cảnh Lê và lôi chấn đình không cùng đẳng cấp Làm sao thể yêu cầu lôi chấn đình chính thức coi mặt cảnh Lê thành người có thể hợp tác Từ đầu tới cuối, mặt cảnh Lê chỉ là công cụ trong tay lôi chấn đình mà thôi Một khi lôi đằng phong bỏ chạy Mặt cảnh Lê lại tổn thất một kính minh và một dương Chỉ sợ chống không được bao lâu Trác Tịnh nói Tần phong cao mày nói cho dù như thế Binh lực mặt cảnh Lê cũng vẫn hơn chúng ta Sắp tới chúng ta muốn về hiệp trợ vương gia cũng rất không có khả năng rồi Diệp Ly cười nhạt nói cái kia muốn xem mặt cảnh Lê có thể chống bao lâu Tần Phong và Trác Tỉnh không hẹn mà nhớ tới lúc trước bọn hắn đi Nam Kinh thời điểm còn có một phen bố trí Mặc cảnh Lê đến cùng có thể đẩy lên bao lâu Thật đúng là Khó nói Lôi Đằng Phong nói đi là đi vừa nhanh vừa vội không chút lưu tình Đợi đến lúc Triệu Liêm và Lữ Cận Hiền một phen đại chiến trở về trong quân doanh đã sớm người đi nhà trống rồi Tiểu liêm rơi vào đường cùng, chỉ phải người khoái mã đem sự tình bẩm báo cho mặt cảnh Lê. Đợi đến lúc tin tức rơi vào tay mặt cảnh Lê trong đại doanh, mặt cảnh Lê cũng đang tức giận. Bởi vì lão một dương hầu bị nhốt trong quân mất tiếp thần bí. Mấy ngày nay, mặt cảnh Lê hỏa khí thẳng tốc bay lên. Toàn bộ tướng sĩ trong đại doanh mỗi người câm như hến. Cẩn thận từng ly từng tí e sợ trở thành bi bị hoàng thượng nhắm trúng để trút giận Mặt cảnh lê cảm giác được lúc này đây suốt chinh từ đầu tới cuối có thể nói mọi việc không thuận lợi Mà mấy ngày nay càng khiến cho hắn sức đầu mẻ trán Đang hoài nghi phủ một dương hầu phản bội hắn đầu nhập vào định vương phủ Còn có không tra ra manh mối thì một dương dám giết thì vệ hắn Đợi đến lúc hắn phái cao minh tiến đến bắt một dương Nhưng không ngờ một dương và cao minh cùng vào tay mặt gia quân Hơn nữa một dương tự sát Kể từ đó Mình hoài nghi phủ một dương hầu đầu nhập vào định vương phủ Ở trong mắt người ngoài xem ra chỉ sợ là như thằng hề nhảy nhót Bị định vương phủ treo đùa Mặt cảnh Lê đang suy nghĩ đến có có lẽ thả một dương hầu đến trấn an hắn hay là dứt khoát xếp vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn thì trong đại doanh lại truyền tới tin tức một dương hầu mất tiếc thần bí Mặt cảnh Lê hỏa còn chưa kịp phát Khói mã triệu liêm mang sổ con tới lập tức để cho mặt cảnh Lê không nhịn được mà nôn ra máu Mấy tháng trước, Diệp Anh một đau tổn thương không nhẹ kỳ thật cũng chưa toàn hoàn khỏi. Mấy ngày nay mặt cảnh Lê nóng tính hưng, lúc này khó thở công tâm rốt cục bị tức hột máu. Hoàng thượng phía dưới các tướng lĩnh thấy tình hình này cũng cả kinh. Nhưng không biết trên sổ con rốt cục nói chuyện gì mà lại để cho hoàng thượng thành ra như vậy. Mặt cảnh Lê vung tay cho Thái dám đến đỡ hắn. Gạt máu trên khóng môi, cười lạnh nói tốt cho lôi đằng phong Truyền ý chỉ của Trẩm, lấy tướng quân cánh phải suốt lĩnh chặn đường lôi đằng phong Cần phải một mẻ hốt gọn cho Trẩm Hoàng thượng các tướng lĩnh không khỏi hoảng sợ nói Bọn hắn sợ dĩ nắm chắc khi bắt Chinh cũng là bởi vì kết minh với Tây Lăng Hiện nay cùng mặt gia quân rằng co còn chưa thấy thành công Lại đánh nhau với minh hữu của mình Cuối cùng cái bọn hắn chờ đợi là cái kết cục gì Xin hoàng thượng nghĩ lại Một tướng lãnh đứng đầu nói quân ta hiện nay đang rằng co với mặt gia quân Nếu lại cùng Tây Lăng nổi lên xung đột Chỉ sợ sẽ lại để cho định vương phủ ngư ông đắc lợi Theo mặt tướng Quân ta hiện tại cần gấp rút tiêu diệt hơn 10 vạn mặt gia quân của Vân Đình ngoài Hàn Quốc Quang Đến lúc đó, cho dù định vương phi và đại quân Lữ Cận Hiền rách đến Hàn Quốc Quang tất nhiên sẽ một cây chẳng chống vững nhà Lâm vào vòng vây quân ta Thế tử Tây Lăng trấn Nam Vương đột nhiên bội ước quả thật làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn lại phẫn nộ Nhưng lại không tất cả mọi người như mặt cảnh lê phẫn giận liều lĩnh Hiện tại cho dù lôi đằng phong dẫn người đi rồi Lưu lại bọn hắn một mình đối mặt mặt gia quân thì bọn hắn cũng còn chưa tới tình trạng thất bại Nhưng nếu hoàng thượng và thế tử trấn nam vương xung đột Vậy thì thật sự thua không nghi ngờ rồi Lữ Cận Hiền cũng không có tốt đến nỗi chờ bọn hắn nội chiến xong mới đánh tiếp Mặt cảnh lê trầm mặt sau nửa ngày Rốt cục hừ một tiếng xem như nghe lọt tai đề nghị của thuộc hạ Đúng lúc này đó với lôi đằng phong không có bất kỳ chỗ tốt nào Sao mặt cảnh lê lại không biết Nhưng vừa vạn bị định vương phủ hung hăng đùa gỡn một trận Quay đầu lại bị phụ trấn Nam Vương đùa cực Cơn tức này mặt cảnh Lê thế nào có thể nuốt trôi Lại qua hồi lâu Mới nghe được mặt cảnh Lê trầm giọng nói tập trung tất cả binh lực Trong vòng 3 ngày Trầm muốn thấy đầu Vân Đình nộ khí không có chỗ phát tiếc Mặt cảnh Lê chỉ có thể giận chó đánh mèo đến Vân Đinh đang đóng quân tại quan ngoại Mặt tướng lĩnh mệnh bên dưới các tướng lĩnh đều lặng lẽ thở một hơi dài So với lôi đằng phong thì Vân Đình vẫn dễ đối phó hơn Hơn nữa vô luận theo thế cục vẫn theo tình hình chiến trường trước mắt Vân Đình là đối tượng đầu tiên bọn hắn cần tiêu diệt Vẫy lui mọi người yên lặng trong đại trướng mặt cảnh lê một mình trầm mặt Trên mặt càng ngày càng khó coi Mấy ngày nay chuyện quá nhiều Hiện tại phục hồi tinh thần lại hắn rốt cuộc hiểu rõ Cái gọi là phủ một dương hầu phản bội Từ đầu tới cuối đều là mưu kế của định vương phủ Mà hắn lại bởi vì vậy mà ra tay với hai người đắc lực nhất Chắc hẳn mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly lúc này đang ở một nơi bí mật nào đó cười nhạo hắn đi Thanh mặt cảnh lê vung tay lên, đồ bài trí trên bàn toàn bộ vung đầy lên đất. Tại màn ở bên trong người hầu hạ không ai dám tiến lên thu thập, chỉ sợ hãi rụt rè quỳ trên đất không dám nhút nhút. Mặt tu nghiêu, diệp ly, trẩm tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi đấy. Tiếng nói của mặt cảnh lê lạnh như băng hung ác nham hiểm phản phức như từ trong địa ngục phát ra. Lão một dương hầu trong cơn mê ngủ tỉnh lại Cảnh vật trước mắt lại trong nháy mắt khiến hắn thoáng kinh ngạc Tại đây rõ ràng không phải phòng giam trong đại doanh sở quân Mà là một gian địa lao âm trầm Không khỏi cười khổ Hoàng thương đưa hắn dời đến đây Là lo lắng có người sẽ cướp tù sao Không khỏi quá mức đa tâm một chút Lão đã giao toàn bộ thực lực phủ một dương hầu cho một dương mang đi Chỗ nào còn có người sẽ tới cứu lão Ngủ quá lâu, toàn thân có chút cứng ngắt Lão một dương hầu giật giật thân thể ngồi dậy Thấy người ngồi cách đó không mà ngẩn người Trong nháy mắt, sắc mặt lão một dương hầu trắng bịch Già nu khó miệng rủ xuống kinh ngạc nhìn người cách đó không xa Chuẩn xác mà nói Đó là một cổ thi thể Hai mắt một dương vô thần mở to Phần bụng một mảng máu tươi đã trở thành đen sẫm Trên cổ còn có một vết thương dữ tận Lần nữa nói rõ hắn đã sớm mất đi tánh mạng Dương nhi một dương hầu mãnh liệt hoảng sợ gọi Cơ thể già nu dùng toàn lực nhào tới nhà tù bên cạnh Chỉ tiếc bị lưới sắt nhà tù ngăn lại Vô luận như thế nào lão cũng không gặp được người nằm im im lặng lặng nằm kia. Lập tức nước mắt tuôn đầy mặt một dương hầu. Dương! Dương nhi! Là ai? Là ai giết con? Trong phòng giam trống rỗng, chỉ có âm thanh thê lương vọng lại. Một dương hầu vô lực té ngã tại nhà tù bên cạnh, ngơ ngát nhìn qua thi thể nhi tử. Trong chốt lát, trong ớt của lão đã hiện lên vô số ý niệm. Một dương là con độc nhất của lão cũng là hy vọng duy nhất. Đã mất đi một dương trong nháy mắt phản phức thế gian này hết thảy tất cả cũng không còn ý nghĩa. Phủ một dương hầu. Đã xong. Lão cả đời này mơ cầu danh lơi, chỉ hy vọng phủ một dương hầu trong tay mình phát dương quan đại. Nhưng hôm nay, Phủ Mục Dương Hầu lại bị hủy trong tay mình Chính mình cũng hại chết đứa con trai độc nhất Lão thật sự sai rồi sao? Dương! Vì cái gì vì cái gì không lấy mạng già này đi? Tại sao phải giết con của ta? Hoàng thượng Hoàng thượng Phủ Mục Dương Hầu trung thành và tận tâm ác Mục Dương Hầu gọi Hoàng thượng Là mặt cảnh kỳ hay mặt cảnh lê một âm thanh lãnh ý từ bên ngoài truyền đến cánh cửa điện lao cóp két bị đẩy ra Một nam tự áo đen đi đến Tần Phong Là các người giết dương nhi một dương hầu kinh hải Lão vốn cho một dương bị mặt cảnh lê bắt giữ Bất tri bất giác lão lại rơi vào tay định vương phủ Cũng thế Hồi tưởng là chính mình đột nhiên hôn mê, nếu như là mặt cảnh Lê mà nói. Hoàn toàn không phải. Tần Phong cũng không phủ nhận. Lạnh nhạt nói một dương hầu đã rõ. Có lẽ cũng biết tại sao chính mình lại rơi vào tình trạng như thế chứ đối với cái chết một dương. Có lẽ Tần Phong còn một chút cảm khái. Nhưng đối với kết cục lão một dương hầu. Tần Phong lại không có cảm giác gì. Mặt ra quân nặng nhất là Trung Nghĩa. Một dương hầu vì mặt cảnh kỳ mới bị bệnh còn chưa chết đã cùng mặt cảnh lê cấu kết làm vậy. Năm đó một dương hầu hại vương phi và tiếu thế tử suyết mất mạng càng làm trên dưới định vương phủ đại hận. Có lẽ đứng tại lập trường một dương hầu lão nghe lệnh làm việc. Nhưng đứng trên lập trường định vương phủ. Đặc biệt là định vương mặc tu nghiêu xem ra đây là tội đáng chết vạn lần Cái này có lẽ không có quan hệ đúng sai Cường giả có quyền lợi tự xử lý cường nhân của mình Lão một dương hầu không nhịn được thoáng rung một phát thóm khổ nhắm mắt lại Chứng kiến người định vương phủ thì còn có cái gì không rõ hay sao Cả đời lão cẩn thận từng ly từng tiếc trong mắt người ngoài xem là nịnh nọt, mất cốt khí làm tướng. Cho nên, năm đó sau khi định vương phủ xuống dốt lão toàn tâm toàn ý đầu nhập mặt cảnh kìa. Cũng không như nam hầu mặc kệ chính sự cũng không giống hoa dạ âm thầm thiên vị định vương phủ. Hoàng đế muốn hắn làm gì hắn làm cái đó, hắn là thần tử không phải sao. Thân là thần tử nghe theo mệnh lệnh quân vương là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mặc dù đó là sai đấy. Nhưng cả đời lão làm sai một việc là mang quân vây khốn định vương phi. Bởi vì chuyện này mà phủ một dương hầu không có đường lui. Cho nên lão nhìn đến thời điểm mặt cảnh kỳ không ổn thì chỉ có thể lập tức đầu nhập mặt cảnh lên. Lão không thể như nam hầu cùng với lãnh gia đầu nhập vào định vương phủ Cũng không có dũng khí như hoa quốc công đánh bạc cả nhà hoa gia cùng với sự tồn vong của đại sở Lão muốn sống, nắm quyền thế, lại muốn phủ một dương hầu một đời lưu truyền Nhưng hiện tại, những năm này cố gắng giải du, rốt cục vẫn phải ổn phí rồi Định vương phủ Định vương phủ Vì cái gì Năm đó ta chỉ là nghe lệnh làm việc thôi Một dương hầu gần giữ hết Lão không cam lòng Chuyện năm đó Nếu như có thể lựa chọn Chẳng lẽ lão không biết lượng sức đối địch Với định vương phủ sao Có lẽ ngẫu nhiên lão từng có một tia nghĩ qua Nếu như định vương phủ bị tiêu diệt Phải chăng phủ một dương hầu Có thể chuyển mình Nhưng cái kia cũng chỉ là một tia ý niệm mà thôi Tần phong bình tĩnh mà nói lúc đi ra Vương gia để lại cho một hầu gia một câu Một dương hầu nhìn qua hắn Chỉ nghe tần phong nói vương gia nói Bạn vương trải qua thốn khổ thấu xương Tất nhiên báo lại gấp trăm lần Năm đó vương gia tha cho một dương hầu một mạng Hôm nay thu hồi Một dương hầu im lặng Năm đó xảy ra chuyện như vậy Cuối cùng mặt tu nghiêu vẫn thả một dương hầu về Lão đã từng có một tia may mắn Hóa ra mặt tu nghiêu chỉ cảm thấy đã kích lão thế chưa đủ sao Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif